sau khi kết thúc ca khám nghiệm tử thi buổi sáng ando đến ga o s a k a thuộc tuyến jr để ăn trưa vừa đi anh vừa liên tục dừng ngoái nhìn phía sau anh không biết điều gì khiến mình lo lắng hoặc điều đó có nghĩa là gì không phải anh đang nghĩ về đứa con trai anh đã thực hiện hàng ngàn cuộc phẫu thuật pháp y vậy tại sao lần này lại làm anh vướng bận nhiều đến như thế anh luôn thực hiện công việc của mình một cách tỉ mỉ anh không nhớ đã bao giờ thấy mẫu báo lòi ra từ những đường khâu của mình hay chưa đó là một sơ suất dù chắc chắn chỉ là một sơ suất nhỏ nhưng có phải đó là điều khiến anh bận tâm không không phải anh vào nhà hàng trung hoa đầu tiên thấy trên đường và gọi suất ăn trưa đặc biệt đã quá trưa năm phút nhà hàng v ắ n g khách hơn bình thường khách hàng duy nhất ngoài ando là một ông già ngồi gần quầy thu ngân đang xì s ụ p h ú t mì ông ta đội chiếc mũ da của người miền núi thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ando điều đó làm ando khó chịu tại sao ông ta không bỏ mũ xuống sao ông ta cứ nhìn mình như thế ando đang soi mói cả những điều nhỏ nhặt nhất anh nhận ra thần kinh mình đang căng thẳng đầu óc anh giống như một tờ giấy tráng ảnh trên đó là những chữ số trong mảnh báo chúng cứ chập chờn trước mắt và anh không thể xóa đi được chúng giống như một điệu nhạc đã hằn sâu trong đầu có gì đó khiến anh liếc nhìn chiếc điện thoại công cộng đặt đằng sau người đàn ông đội mũ kia có lẽ anh nên gọi thử số ghi trên tờ báo nhưng chỉ những thị trấn nhỏ mới có điện thoại sáu chữ số chắc chắn ở tokyo không có nơi nặng như vậy anh biết rõ rằng dù có gọi theo số đó cũng không kết nối được nhưng nếu ai đó nhắc mấy thì sao này ando sao cậu lại làm chuyện kinh khủng đó với một thằng đàn ông hả lôi hai hòn của tôi ra ôi trời nếu giọng nói của ayuji xuất hiện trên đường dây phỉnh phờ của ông đây thưa ông một giọng nói đều đều cất lên suất ăn trưa được đặt trên bàn trước mặt anh có súp một bát cơm một món x à o giữa những cọng rau của món x à o là hai quả trứng cút luộc kích thước của chúng vừa bằng hai tinh hoàng của ayuji ando hớp một ngụm rồi uống cạn cốc nước ấm anh không dứt khoát bác bỏ các hiện tượng siêu nhiên tuy vậy anh vẫn cảm thấy mình ngớ ngẩn vì quá ám ảnh với những con số đó nhưng thật sự anh đã bị ám ảnh một t r ă bảy tám một ba sáu chúng có ý nghĩ gì không nói gì thì nói ayuji đã từng say mê các mật mã kia mà một mật mã đang húp xúp ando trải ngay một tờ giấy ăn lên bàn lấy c h i ế cút c bi từ trong túi viết những chữ số đó ra 1, 7, 8, 1, 3, 6. a n h thử gán mỗi chữ trong bảng chữ cái cho một số từ 0 đến 25. theo đó a bằng 0, b bằng 1, c bằng 2 và cứ thế việc này sẽ tạo ra một kiểu mật mã thay thế đơn giản dạng cơ bản nhất trong mật mã anh quyết định trước hết cứ xem xét từng chữ số một cách đơn lẻ thay thế các chữ cái tương ứng vào bhi bdg ghép chúng lại với nhau bhi bdg ando không cần tra từ điển cũng nhận thấy rằng chẳng có từ nào như thế trong bất kỳ ngôn ngữ này tiếp theo là chia những số đó thành các kết hợp gồm số có một chữ số và số có hai chữ số Do bảng chữ cái chỉ có hai mươi sáu chữ áp dụng cho một mật mã thay thế đơn giản điều đó có nghĩa là lúc này anh có thể loại bỏ các chữ số lớn hơn hai mươi sáu như bảy mươi tám hoặc tám mươi mốt anh bắt đầu viết ra giấy các cặp số khả dĩ mười bảy r tám i 1b 2d 6g hoặc một b 6h 7i 13N, 6G hoặc 17R, 6I, 3N, 6G. chỉ một trong số các kết hợp trên tạo ra được một từ có nghĩa r i n g ring ando nghĩ ngợi nhớ lại những điều anh biết về từ tiếng anh này nghĩa mà anh quen dùng nhất với từ này là một danh từ chỉ vòng tròn nhưng anh cũng biết rằng nó còn được dùng để chỉ âm thanh của tiếng chuông hoặc điện thoại nó cũng là một động từ có nghĩa làm chuông điện thoại kêu và mở rộng ra cũng có nghĩa là gọi điện thoại cho ai hoặc dùng chuông để gọi ai đó liệu có phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên không một mảnh báo t r ò i ra từ bụng của riu c i sáu chữ số trên mảnh báo và ando chơi trò giải mã cho đến khi tìm ra được chữ ring ê điều này có phải là hoàn toàn tinh cơ anh nghe thấy tiếng chuông xa xa từ đâu đó anh nhớ lại tiếng chuông báo cháy từng nghe qua một lần hồi bé tại thị trấn nhỏ nơi anh lớn lên cả bố mẹ anh đều làm việc tăng ca và luôn về nhà rất muộn vì vậy anh ở nhà với bà anh và bà đều bịt tai lại khi nghe tiếng chuông réo ầm ĩ phá tan sự yên tĩnh của đêm anh đồ nhớ đã nằm tu mình trên đầu gối bà và run rẩy thị trấn có một cái tháp báo cháy đã cũ khi tiếng chuông kêu nghĩa là ở đâu đó có cháy nhưng anh không biết như vậy tất cả những gì anh biết là âm thanh đó mang theo nỗi sợ hãi khủng khiếp nó dường như báo hiệu thảm họa sắp xảy đến trên thực tế đúng một năm sau ngày hôm đó cha anh đã đột tử ando nhận ra anh đã mất cảm giác ngon miệng thực ra anh cảm thấy buồn nôn anh đẩy đồ ăn vừa được đưa tới sang một bên và gọi thêm một cốc nước này ayuji có phải cậu đang cố nói với tôi điều gì không khi người ta bàn giao cho gia đình chiếc quan tài chứa thi thể ayuji nó trống rỗng như một món đồ chơi bằng thiết khuôn mặt vuông trắng bạch dường như hơi giãn ra tạo ấn tượng gần giống như một nụ cười chỉ một tiếng trước mai đã nhìn khuôn mặt đó và cúi đầu chào không hướng vào một người nào cụ thể có thể đêm nay người ta sẽ tổ chức lễ viếng rồi sẽ thiêu xác vào ngày mai Nay g lúc này xe tang có lẽ đang t r ê n đường đ ế n nhà c ủ a Gia q u y ế n ở Saga mi Ono. Ando u có t h ể chứng kiến thi t thể của Ayuji bít i t à n h t r o a n h c ó m ộ t c ả m giác k ỳ l ạ r ằ n g n g ư ờ i b ạ n h ọ c c ũ c ủ a m ì n h c ò n s ố n g c h ú t h í c h JR Japanese Railway l à t u y ế n đường sắt nhật b ả n h ế t c h ú t h í c h